Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ai cũng không được đi Khi tìm thử lướt mắt nhận ra có kẻ muốn tiến vào tâm trận Cho nên lớn tiếng quát Hắn hiện tại đang phải chật vật chống đỡ thiết công mãnh liệt Của hai phu phụ Trần Toàn và Quy Nương Nhưng mà sự chú ý với chiến trường là vẫn có Giờ phút này đây nhìn thấy những yêu thú yêu linh Thuộc hạ của mình đang dần bị quỷ tốt của âm giới chém giết gần hết Nội tâm của một yêu vương không khỏi bất an, rất nhiều ý nghĩ trong đầu máy đọng, bất chợt hắn nghĩ đến một điều vô cùng quan trọng. Nếu Mã Lân ở phía trong tâm trận gặp chuyện gì bất trắc thì hồn tinh của hắn đang bị Mã Lân nắm giữ cũng xong. Nghĩ tới đây thì huyết thèm tự tự trách bản thân của mình ngu dốt, kế đó đẩy ra một cỗ yêu khí khủng bố, tạm thời đẩy lui phù phụ Trần toàn quy nương Ngay lúc mà bọn họ chưa kịp tiến lên, thì Huất Thiểm Thư đã nhanh chân đào tẩu. Hướng tâm trận mật mù chứng khí lao đi như là bay. Nguyệt Súc còn muốn chạy hay sao? Trần Toàn thường sư cất tiếng quát tháo, cái đó cũng không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục Quy Nương mau chóng đuổi theo. Mất đi chủ thượng đám yêu thú yêu linh, chỉ còn biết trông chờ vào sự dẫn dắt của Tam Đại Hộ Pháp. Thế nhưng mà hiện tại các bảo hộ pháp của chúng còn đang chật vật chống đỡ, thế cầm của đám dân xứ huyện môn đại Việt, cùng bốn vị âm phủ chính thần, thì làm gì còn tâm tư để ý đến bọn chúng. Dẫn đến hiện tại yêu chúng của yêu tộc như rắn mất đầu, chiến tuyến rời rạc, rất nhanh bị những pháp sư chính phái ra sức chém giết. Yêu hết cùng tinh phách trần ngập trải dài khắp một khoảng đất rộng thanh thăng phía trong đại trận. Trở lại ví trần kịch chiến sinh tử của Trương Phong cùng với Trang Pha Giả đây cả hai đầu tóc có chút dối bời Đang đối mặt nhìn nhau Nguyên Hồng cùng song giàn cắm ngập trên đất Miễn cưỡng đần đỡ hai thân thể đất lưu lại vô số vít thương Tiểu tử người quả nhiên không chỉ là hóa linh bình thường Phía bên kia Trang Pha mệt nhọc thở ra một hơi Trượng phòng nghe thấy những lời kia thì thổi bay mấy sợi tóc đang rũ xuống trước trán mà lãnh đạm nói: "Ngươi cũng chẳng phải là linh tiên bình thường, đem so với Mã Liên kia thì ngươi cũng cường đại hơn rất nhiều. Ngươi đem ta sở so vị lão hay sao? Lão ta chỉ là linh tiên hạ cấp, còn ta sắp đột phá cảnh giới đỉnh phong của đạo gia Hoa Hạ. Cấp bậc cổ chiếc kim xưa này hiếm có." Thường tiên cảnh giới, người nói làm sao mà so đây. Trương Phương có chút kinh sợ trước những gì mà Trăng Pha vừa nói. Sợ kinh sợ kia chẳng phải là thực lực của Trăng Pha mà là vì sự tăng tiến tu vi của bản thân. Nhớ ngày mới xuyên không về thời đại này, hắn chỉ là một trung sư bé nhỏ. Vậy mà trải qua gần 2 năm hành tẩu huyền môn, hàng yêu trừ ma, cùng nắm bắt những kỳ ngộ, Bản thân của hắn đã có thể cùng một linh tiên đỉnh cấp của Hoàng Hạ Giao Phong, tờ hồ chỉ còn thiếu một chút cư duyên để chân chính đạt tới cảnh giới hóa thần. Sự vi diệu đó khiến cho Trương Phong cứ ngỡ, bản thân của mình chìm đắm trong một giấc mộng dài. Sau mấy hơi nghỉ lấy sức, chàng phà lại một lần nữa lao lên, nhưng mà lần này hắn không tới đem ấn kết thùng hãn nhắm mặt của Trương Phong vỗ mạnh muốn đấu ấn pháp hay sao, xem ra ngươi muốn ta thua tâm phục khẩu phục. Trương Phong nhận ra ý tứ của Trương Pha, cho nên cười gần mà đáp: "Lời ngươi hợp với ý của ta." Trương Phong trên thiên địa chỉ có một kỳ tài duy nhất, người đó là ta. "Thôi lắm, chó sủa to thường không biết cắn người." Trương Phong hừ lạnh một tiếng, lại cũng bắt đầu đón đỡ, hai ấn kết va và chạm với nhau. Khiến cực kỳ bấn dạ tứ phía, cả hai người đồng loạt lùi lại mấy bước, kế đó lại lao lên. Trương Phàm bấm quyết nản ra Tam Thanh Thủ ấn thuật, phi năm lần biến ấn ra sức, nhắm vào các đại huyệt trên thân thể của Trình Phong đánh tới. Trình Phong có chút bất ngờ trước biến số kia của ấn kết tinh diệu, cho nên chỉ biết ra sức tránh né. Nhìn thấy bản thân của mình chiếm thế thượng phong, giang phàm vừa đánh vừa buông lời chế giễu. Đạo pháp của đại viện cũng bắt nguồn từ hoang hạ, những ẩn số của người ta chín phần nắm rõ, nhưng mà ngươi có lẽ lần đầu sẽ được thấy pháp môn bí thuật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net